các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa đây, khóa chặt cửa lại. Chúng không có dám vào đây đâu. Con người thì còn quả mà, lo gì. Đoạn Ngọc nằm im thin thít ở trong chăn, còn Phi thì bước xuống giường rồi tiến về phía cửa phòng. Anh lại tiếp tục nghiêng người nghe ngóng quan sát bên ngoài. Bây giờ không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, mọi thứ cứ im lìm đến đáng sợ. Phi vội bật đèn lên. Với cái cây chổi gõ mạnh vào cửa như muốn nói với đám trộm rằng có người ở bên trong, hãy biến đi. Từng chừng sau tiếng gõ, cả đám sẽ bỏ chạy toán loạn, nhưng không hề, chẳng hề có một tiếng bước chạy nào hết. Phi vẫn cứ đứng ở cửa, lâu lúc nhìn lại phía của Ngọc để cô đỡ sợ hơn, rồi anh lắc đầu như muốn nói rằng không có chuyện gì đang xảy ra. Phi kiên nhẫn đứng nán lại ở cánh cửa vì anh sợ rằng đám trộm còn chơi trò im lặng để chơi lại anh. Một lúc sau, khi vẫn không có thấy tiếng động tĩnh gì, thì phi định mở cửa bước ra ngoài xem, thì đột nhiên tiếng con mèo đã kêu réo lên. Phi giật mình lùi lại, còn con mèo thì kêu lên những cái tiếng đầy kinh hãi, giống như có thứ gì đó đang đuổi đánh nó vậy. Tiếng kêu cứ thế mãi không dứt, rồi tiếng bàn chân của nó cào lên trên cửa kêu lên ken két, giống như sắp không trụ được nữa. Phi nghe thấy tiếng cầu cứu của con mèo nhưng chẳng dám mở cửa, chỉ biết bất lực nghe nó kêu trong sự vô vọng. Còn Ngọc, cô dường như không thể ngồi yên trong cái tình hình đó. Cô vội bật dậy, chạy tới chỗ của Phi rồi gấp gáp nói: "Con mèo, bọn mình phải ra ngoài cứu nó, không thể để nó chết được." Phi nghe Ngọc nói như vậy thì liền tỏ ra tức giận quát: "Em điên à? Lỡ như chúng còn ở bên ngoài thì sao?" Sao em lại có thể lấy tính mạng của mình đi đánh đổi vì một con mèo được chứ?" Ngập và lên khóc, có lẽ cô cảm thương thay cho số phận của con mèo, vừa về với chủ mới đã gặp phải tai họa, cô im lặng một lúc rồi nghẹn ngào nói: "Anh, anh không ra cứu nó thì thì để em cứu nó, em không để cho nó ở bên ngoài như vậy được." Dứt lời, Ngọc toan bước ra cửa, phi cản không được thì đành hạ giọng nói: "Thôi được rồi, anh với em Em lùi ra sau đi, để anh mở cửa cho. Ngọc sụt lùi đứng lại, rồi phi cẩn thận mở cánh cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một cái bóng nhỏ đã lao tới, lao thẳng vào người của phi. Phi giật mình đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Chiếc bóng đó đã lao qua cánh cửa trước khi phi kịp đóng lại. Phi ngã oằn ra đất kéo theo Ngọc ngã cùng. Chưa kịp định hồn lại thì phía trên đầu của cả hai người bây giờ có thứ gì đó chạm vào rất mềm mại. Phỉ Hoàng sợ kéo Ngọc ngồi bật dậy, rồi quay đầu lại nhìn. Lúc này cả hai mới hoàng hồn phát hiện, cái bóng bắn nãy lao vào chính là chú mèo vừa mua. Phỉ thở phào nhẹ nhõm, con Ngọc thì cô lao tới ôm lấy con mèo rồi thủ thỉ: "Trời đất may quá, may mà mày vẫn không sao, tao cứ sợ bọn nó bắt mày đi rồi chứ." Ngọc chưa kịp nói gì hết, thì bên ngoài tiếng đổ vỡ đất lại vang lên. Con mèo giật mình lập tức cào ngay vào cổ tay của cô ba đường rồi nhảy xuống. Máu trên tay của cô ứa ra. Cô tức giận nhìn theo con mèo thì thấy con mèo chạy tới chỗ cái tủ có ngăn kéo. Nó cứ đi qua đi lại trước cái tủ, lúc lâu thì chui miệng vào rồi đưa chân lên cào cào mấy cái trước cửa ngăn kéo. Bỏ qua chuyện con mèo định làm gì, Phi bước tới bên ngập rồi nói: Em đã thấy chưa? Bọn nó vẫn chưa đi. Lúc ấy mà mình ra ngoài thì có phải là hỏng hết việc rồi hay không. Lỡ như chúng có dao và có súng thì phải làm sao chứ? Thế nhưng mà Ngọc đang định thanh minh thì Phi đã vội cắt lời, không ngừng nghị gì hết. Bây giờ như vậy đi, em qua lấy máy, gọi cho bà Hoan, nói với bà ấy là cho bảo an lên đây. Chúng ta phải làm một lần luôn để cho chúng nó sợ đi. Ngọc theo lời vội đi tới giường, cầm chiếc điện thoại lên, cô run run bấm số. Chuông gieo liên hồi, rồi từ đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên. Alo, ai giờ này còn gọi vậy chứ? Ngọc run run đáp. Dạ, cô ơi, cháu, cháu Ngọc ở phòng 332 đây ạ. Cô, cô ơi phòng cháu... Chưa kịp nói hết câu, thì bà Hoan ra tỏ vẻ bực bội, ầu cũng có cái nguyên do của nó cả. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, cái giờ mà mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Ngọc cũng hiểu nên cô cũng tỏ ra dè chừng. Đầu dây bên kia, giọng nói khó chịu đã vang lên. "Thế có chuyện gì mà gọi cho tôi vào giờ này thế?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net